vì sao chúng ta có thể phát sinh tâm bi mẫn tất cả chúng ta đều sẵn có ít nhiều tâm bi chúng ta có thể chưa xót thương bi mẫn đối với hết thảy chúng sinh hữu tình nhưng chúng ta hẳn phải thật có tâm bi đối với ít nhất là một số người trong đó có những người khác có tâm từ bi rộng lớn hơn chúng ta thậm chí trên thế giới có những người có tâm xót thương bi mẫn với rất nhiều chúng sinh đang khổ đau. Và cứ lần theo dòng lập luận như vậy, chúng ta biết chắc là phải có những người mà tâm bi mẩn được phát triển trọn vẹn, bao trùm hết thảy mọi chúng sinh khổ đau. Điều chủ yếu khiến ta có thể phát sinh tâm bi mẫn là bản chất của tâm ta. Như tôi đã giải thích trước đây, bản chất đích thực của tâm chúng ta là sáng suốt, thanh tịnh. Nó không đồng nhất, và cũng không pha trộn với các lỗi lầm của tâm, vì bản chất đích thực của tâm là không đồng nhất với những vọng tưởng phiền não và những che chướng, nên một số người thậm chí gọi bản chất này của tâm là Phật và cho đó là giác ngộ viên mãn. Bản chất thanh tịnh sáng suốt của tâm được gọi là tánh Phật, đã cho chúng ta khả năng phát triển tâm theo cách mà ta muốn. Cho phép ta có khả năng làm sinh khởi và mở rộng tâm bi mẫn Chúng ta có thể tu luyện tâm và phát triển trọn vẹn lòng bi mẫn xót thương đến tất cả chúng sinh hữu tình Tâm bi mẫn không phải là một hiện tượng độc lập Nó không tự mình hiện hữu, không có tự tánh, tự tồn. Những tư tưởng hiền thiện và an hòa mong muốn mọi chúng sinh khác thoát khỏi khổ đau được tâm chúng ta gắn cho tên gọi là tâm bi mẫn. Nói cách khác, tâm bi mẫn là một cái gì đó mà chúng ta dùng tâm mình tạo ra. Tâm bi là một hiện tượng duyên khởi. Nó sinh khởi tùy thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. Ví dụ, tâm bi mẫn khởi lên trong sự tùy thuộc vào điều kiện chúng ta nhìn thấy sự đau khổ của một chúng sinh khác. Như một em bé Ethiopia đói khổ, hay một con thú bị thương và mong muốn chúng sinh đó thoát được khổ đau. Chính bản chất của tâm để giúp ta có thể sinh khởi và phát triển tâm bi. Tâm thức từ nó cũng là sự sinh khởi tương thuộc. Nó hiện hữu trong sự phụ thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. Dựa vào kinh nghiệm chúng ta biết rằng khi ta cảm thấy dù chỉ đôi chút xót thương một người nào đó ta cũng tự nhiên ước muốn cho người đó thoát khỏi những bất ổn. Và ta sẽ làm những gì có thể được để giúp người đó. Khi tâm bi của ta mạnh liệt hơn, ta sẽ nhận lấy trách nhiệm cứu giúp ngày càng nhiều hơn những chúng sinh hữu tình để họ thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta phát triển trọn vẹn tâm bi, chúng ta sẽ khiến dân cuộc sống của mình cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta sống chỉ để giải thoát cho mỗi một chúng sinh khỏi khổ đau và nhân của khổ đau cũng như để mang hạnh phúc đến cho họ. Khi ấy, chúng ta đã không ngừng tích tụ công đức, là nhân của hạnh phúc và thành công, nhiều như không gian vô biên. Làm sao phát khởi tâm bi mẫn Giờ đây, chúng ta thấy được rằng việc phát khởi tâm bi là điều quan trọng nhất với chúng ta. Và đặc biệt là cho tất cả chúng sinh hữu tình Chúng ta chỉ cần phát triển tâm bi Đối với từng chúng sinh hữu tình Giải phóng họ khỏi khổ đau Và nguyên nhân khổ đau Dẫn dắt họ tới không chỉ hạnh phúc tạm thời Mà còn là hạnh phúc vĩnh cửu Của sự giác ngộ phiên mãn Tuy nhiên Tâm từ bi không thể từ trên trời rơi xuống Một cách thần kỳ Hoặc chỉ đơn giản có được Bằng cách lập đi lặp lại rằng Tôi cần tâm bi Tôi cần tâm bi, vân vân Cũng giống như ở trường học, chúng ta học từ môn học này sang môn học khác và tiến dần qua các lớp. Chúng ta phải phát triển tâm bi từng bước một. Bắt đầu với những đề mục thiền định sơ đẳng. Nếu không làm như thế, tâm bi của ta sẽ không ổn định. Chúng ta có thể xót thương một người bạn đang hoạn nạn hay một con vật bị thương. Nhưng sau vài ngày thì tâm bi của chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta cần phát triển tâm bi một cách trọn vẹn, tức là có tâm sóc thương bi mẫn đối với từng chúng sinh hữu tình như người mẹ xót thương khi đứa con thân yêu đang bị nguy hiểm. Nếu đứa con bị rơi vào lửa, người mẹ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhảy vào lửa để cứu con. Suy nghĩ của người mẹ nổi lên một cách mãnh liệt và tự nhiên. Người mẹ lập tức ngừng ngay công việc đang làm và chạy đến cứu con. Khi chúng ta phát triển tâm bi tròn vẹn, chúng ta cảm thấy hoàn toàn giống như người mẹ này đối với nỗi đau khổ của từng chúng sinh hữu tình, bất kể là bạn bè, kẻ thù hay người xa lạ. Với một tâm bi mẫn vĩ đại, chúng ta không chỉ mong muốn từng chúng sinh thoát khỏi khổ đau, mà chúng ta còn tự mình hành động để giải thoát họ khỏi đau khổ. Đây gọi là tâm đại bi. Vì chúng ta tự mình nhận lấy trách nhiệm giải thoát họ. Khi chúng ta có được tâm đại bi, chúng ta mang hạnh phúc và an lạc đến không chỉ cho bản thân mình mà còn là cho từng chúng sinh hữu tình. Điều đó làm cho cuộc đời ta có ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta cần phát triển tâm bi này với tất cả chúng sinh hữu tình. Mỗi một chúng sinh trong số đó đều chỉ muốn được sung sướng và không muốn khổ đau. Chúng ta cần có tâm bi không chỉ với những người đau ốm, hoạn nạn, mà còn cả với những người đang giàu sang, khỏe mạnh. Để phát sinh tâm bi đối với từng chúng sinh hữu tình, chúng ta cần sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các loại vấn đề bất ổn mà chúng sinh chịu đựng. Mỗi một vấn đề thuộc về cá nhân hay quốc gia hay cả thế giới đều là lý do khiến chúng ta phát sinh tâm bi. Mỗi người, mỗi động vật mà chúng ta nhìn thấy đang bị khổ đau Dù là thấy trên TV, đều là lý do để chúng ta phát sinh tâm bi. Mỗi chúng sinh khổ đau đang khẩn cầu chúng ta phát sinh tâm bi. Chúng ta thấy các loài vật đang chịu khổ đau không thể tưởng tượng được Tràn ngập sự sợ hãi, sự tức giận, tham lam, vô minh Chúng tấn công lẫn nhau mà không biết rằng khi gây hại kẻ khác Chúng đang tạo ra nhân để nhận lại sự hãm hại cho chính mình về sau. Nhiều động vật, đặc biệt là loài chim, không thể thoải mái được một giây phút nào vì chúng sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Khi chúng ăn, chúng không thể ăn trong tư thế thoải mái vì chúng phải liên tục lắng nghe động tĩnh chung quanh và phải quan sát canh chừng mọi hướng. Cuộc sống không ổn định, không chắc chắn. Mọi con chim đều có kẻ thù có thể giết chúng bất kỳ lúc nào. Chúng luôn luôn sợ sệt, dù khi chúng đậu trên mặt đất hay khi bay trên bầu trời. Ngược lại, chúng ta đã quen với sự an toàn đến nỗi chúng ta không ý thức về nó và chúng ta được sống một cách an nhàng, thoải mái, tiện nghi. Khi rời nhà đi ra ngoài, chúng ta tin rằng chẳng có ai muốn hãm hại hay đe dọa giết chúng ta. Tuy nhiên, thật ra thì sự nguy hiểm có thể xảy ra một giây sau đó. Sự việc đơn giản tùy thuộc vào sự thay đổi thái độ của chỉ một con người. Chỉ cần có một người trở nên thô bạo là cuộc sống của chúng ta lập tức rơi vào nguy hiểm ngay. Như vậy, chúng ta thấy rằng ta tùy thuộc vào người khác như thế nào. ba Loại Khổ Đau Để có tâm bi mẫn với các chúng sinh hữu tình một cách trọn vẹn, chúng ta phải biết được ba loại khổ đau mà chúng sinh đang trải qua. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và để hiểu rõ khổ đau của chúng sinh, chúng ta trước hết phải biết rõ khổ đau của chính bản thân mình. Chúng ta phải nhận rõ rằng chúng ta đang phải trải qua ba loại khổ đau từ đó có quyết tâm tự giải thoát mình ra khỏi khổ khổ hoại khổ và hành khổ ngược lại nếu bản thân ta không nhận ra được tất cả khổ đau của mình chúng ta sẽ không có khả năng nhận ra được các khổ đau của những người khác và khi hiểu biết của chúng ta về khổ đau bị giới hạn thì sự phát triển tâm từ bi của chúng ta cũng sẽ bị giới hạn lúc đó chúng ta sẽ chỉ có tâm từ bi với những ai có khổ đau giống như khổ đau của chúng ta. Ví dụ, chúng ta chỉ có thể nghĩ về khổ đau của một loại bệnh ta đang mắc phải mà thôi. Nếu hiểu biết về khổ đau của chúng ta bị giới hạn, thì ý tưởng giải thoát cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu biết được rõ ràng về ba mức độ khổ đau, chúng ta sẽ có khả năng phát khởi tâm bi rộng lớn hơn, sâu sắc hơn, vì lúc đó, Tầm bi bao trùm tất cả mọi loài chúng sinh Ngược lại nếu không có được một sự hiểu biết tốt Tầm bi của ta chỉ giới hạn với những ai đang bị đau đớn Loại khổ thứ nhất là khổ khổ Rất dễ nhận diện Nó liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử Và tất cả các vấn đề khác thuộc cơ thể và tinh thần Giống như một nguyên tử đơn lẻ So sánh với tất cả nguyên tử có trên thế giới Bệnh tật chỉ là một trong hàng ngàn vấn đề thuộc loại khổ khổ. Loại khổ thứ hai là hoại khổ, khó nhận biết hơn. Chúng ta chỉ có thể hiểu được loại khổ này qua sự lý luận phân tích. Sự khổ vì biến hoại, ám chỉ đến những niềm vui thích giả tạm mà chúng ta đang có. Những vui thích này không tồn tại lâu và khi chúng ta cố làm cho chúng được tồn tại lâu dài thì chúng chuyển thành những khổ đau thuộc phạm trù khổ khổ. Với những vui thích tạm bợ mà chúng ta đang thụ hưởng, chúng ta gắn tên gọi vui thích cho một cảm giác vốn thực sự là khổ đau. Vì bản chất khổ đau của cảm giác này không dễ nhận biết như những khổ đau dạng thô thuộc phạm trù khổ khổ. Nên chúng ta gắn cho nó cái tên gọi là vui thích và nó liền xuất hiện trước mắt ta như thể là vui thích. Tuy nhiên, Khi sự vui thích giảm xuống thì sự khổ đau tiềm ẩn bắt đầu hiển lộ. Sự tiếp tục một hành động, cho dù đó là ăn uống, đi lại, nằm ngồi hay ngủ nghỉ, chỉ càng làm tăng thêm nỗi khó chịu. Sự khổ đau càng trở nên dễ nhận biết hơn và ta cảm nhận ít hơn những gì ta đã gọi tên là vui thích. Sự vui thích không hề tự có, chỉ có những gì mà ta đã gắn cho tên gọi là vui thích. Chúng ta đặt tên sự vui thích trên một nền tảng không thuần túy vui thích mà thực chất chỉ là sự khổ đau không được nhận biết. Ví dụ, khi chúng ta bị đau, nếu hôm nay ta ít đau hơn hôm qua, ta nói rằng cảm thấy khỏe hơn nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn không còn đau. Chỉ là cảm giác đau được giảm bớt. Chúng ta gắn đặt tên gọi hạnh phúc cho cảm giác khó chịu đang được giảm bớt của bất kỳ vấn đề nào. Mà chúng ta đang phải đương đầu Nhưng nền tảng mà chúng ta dựa vào Để gán đặt tên gọi hạnh phúc Không phải hoàn toàn không có vấn đề Chúng ta vẫn còn có bất ổn Nhưng để giảm bớt đi Những niềm vui thích giả tạm Trong cõi luân hồi cũng giống hệt như vậy Khi ta ngồi Nếu ngồi càng lâu Ta sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn Mệt mỏi hơn Sự khó chịu đó không bao lâu sẽ trở nên dễ dàng nhận biết Và đến khi nó trở nên không thể chịu đựng được nữa Ta đứng dậy Vào lúc này sự khó chịu không thể kham nổi Vì ngồi lâu đó chấm dứt Vì hành động ngồi lâu kể ra nó đã chấm dứt Nhưng ngay khi ta vừa đứng lên Hành động đứng cũng lập tức khởi sinh sự khó chịu của việc đứng Mặc dù sự khó chịu của hành vi đứng đã bắt đầu ngay tức thì Nhưng ta không nhận thấy được vì nó còn quá nhỏ nhặt. Nhưng khi ta tiếp tục đứng, sự khó chịu dần dần tăng lên. Sau một thời gian, sự khó chịu trở nên hiển nhiên. Rõ ràng thì chúng ta bắt đầu nhận biết được nó. Vào lúc đó, nó trở thành sự khổ thuộc phạm trù khổ khổ. Như vậy, khi vừa đứng lên, chúng ta đã gắn tên gọi dễ chịu lên một cảm giác khó chịu quá yếu ớt. Đến nỗi ta không nhận biết là khó chịu Và ta tiếp tục gọi nó là dễ chịu Cho đến khi sự khó chịu ấy trở nên hiển nhiên rõ ràng Khi một cảm giác khổ đau dễ nhận biết trước đây vừa chấm dứt Chúng ta nói rằng ta đang kinh nghiệm sự dễ chịu Nhưng đó không phải là niềm hạnh phúc hoàn toàn hay rốt ráo Ngày khi chúng ta nói là cảm thấy khỏe hơn khi bớt đau Chính là ta đang gắn đặt tên gọi vui thích lên một cơ sở mà thực chất là đau khổ. Và nó có vẻ như một sự vui thích chỉ vì ta đã gắn đặt tên gọi vui thích lên nó, nhưng thực chất nó không phải là hạnh phúc đích thực. Chúng ta chỉ có thể gắn tên hạnh phúc đích thực lên một cái gì thoát khỏi được toàn bộ ba loại khổ đau, không chỉ là khổ khổ và hoại khổ mà cả hành khổ nữa. Loại khổ thứ ba, hành khổ là loại khổ phi tế nhất và quan trọng nhất cần phải hiểu rõ. Nó là loại khổ đau cơ bản, vì nếu không có nó thì chúng ta sẽ không phải trải qua khổ khổ và hoại khổ. Chúng ta cần có một quyết tâm mạnh mẽ để thoát khỏi loại khổ này. Vậy hành khổ là gì? Đó chính là cõi luân hồi này, là sự kết hợp của thân và tâm này, vốn bị khống chế bởi nghiệp lực và những vọng tưởng phiền não và bị ô nhiễm bởi những chủng tử của vọng tưởng phiền não. Tất cả chúng sinh trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều phải trải qua loại khổ thứ ba này. Tất cả chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người và chư thiên thuộc dục giới đều phải trải qua cả ba loại khổ. Chư thiên ở sắc giới không phải trải qua khổ khổ nhưng phải chịu hoại khổ và hành khổ. Chư thiên ở vô sắc giới chỉ có tâm thức mà không có thân vật thể, không phải trải qua hoại khổ cũng như khổ khổ, nhưng vẫn phải chịu hành khổ, vì họ vẫn bị chi phối bởi nghiệp lực và vọng tưởng. Vì những hạt giống vọng tưởng phiền não làm ô nhiễm trong tâm thức ta, nên ta phát sinh vọng tưởng phiền não khi tiếp xúc các đối tượng đẹp, xấu hay không đẹp, không xấu. Các vọng tưởng phiền não này kích hoạt nghiệp, Vốn đã để lại các chủng tử trong tâm thức. Và sau đó, chính các chủng tử này trở thành nhân của kiếp sống tương lai trong luân hồi. Sự kết hợp thân và tâm trong kiếp sống tương lai của chúng ta tái diễn sự trải qua đau khổ. Mỗi một hành vi bị thúc đẩy bởi một vọng tưởng phiền não đều để lại chủng tử bất thiện trong tâm thức. Và rồi giống như chồi mầm nảy sinh từ hạt giống, Chủng tử đó sẽ hiện lộ thành các hợp thể uẩn cùng loại trong tương lai Có nghĩa là cùng thuộc về bản chất đau khổ Như một cây bắp không sinh ra lần nữa Nhưng cây bắp non tương tự như nó sẽ mọc lên từ hạt của nó Các hợp thể tức uẩn cùng loại sẽ khởi sinh từ chủng tử Có nghĩa là các hợp thể uẩn mới cũng không thoát khỏi đau khổ Mặc dù thân chúng ta không chuyển kiếp sang kiếp sau nhưng tâm thức thì có. Nó kết hợp với một thân thể khác để trở thành các uẩn của kiếp sống tương lai hay luân hồi. Các uẩn đời sau của chúng ta là sự tiếp nối của các uẩn đời này. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi là vòng luân hồi. Loại khổ thứ ba này được gọi là bao trùm vì sự kết hợp thân và tâm bị chi phối cũng như vây phủ bởi nghiệp lực và vọng tưởng phiền não và cấu thành vị chúng tử trong tâm thức, tạo thành các uẩn thuộc loại tương tự. Các uẩn hiện tại của ta cấu thành các uẩn tương lai thuộc loại tương tự, tái diễn sự trải qua ba loại khổ đau. Nói cách khác, các uẩn này cấu thành một hợp thể các uẩn khác, các uẩn của đời sống tương lai, vốn có cùng bản chất khổ đau bằng sự cấu thành từ nhân của chúng hay chúng tử. Đó là lý do vì sao các uẩn này được gọi là hành khổ Nếu chúng ta loại bỏ các hạt giống của vọng tưởng phiền não Ra khỏi dòng tương tục của tâm thức Thì các vọng tưởng phiền não không thể khởi sinh Và không có vọng tưởng thì không có gì tạo ra các hành vi bất thiện Vốn là nguyên nhân để lại các trụng tử trong tâm ta Và tạo ra sự luân hồi trong tương lai Cũng giống như không gì có thể mọc lên trên một thửa ruộng khi không có hạt giống được gieo xuống. Không có nhân sẽ không có quả. Đó là cách thức giúp chúng ta có thể giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Bằng sự chuyển hóa tâm qua việc tu tập thiền định, chúng ta có thể tịnh hóa chính mình, không còn các hạt giống của vòng tưởng phiền não và giải thoát hoàn toàn bản thân ta khỏi các nguyên nhân của đau khổ và do đó giải thoát khỏi đau khổ. Khi đó chúng ta được giải thoát vĩnh viễn khỏi sinh tử Và các vấn đề bất ổn trong cuộc sinh tử đó Một khi tình hóa được tất cả các hạt giống vọng tưởng trong tâm Chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ Đây là cách thức giúp chúng ta có thể tự mình Hoàn toàn thoát khỏi loại khổ cơ bản thứ ba này Đó là hành khổ Khi chúng ta tự mình giải thoát khỏi các uẩn, Hay nói cách khác là thoát khỏi hành khổ Chúng ta cũng tự mình giải thoát khỏi khổ khổ và hoại khổ. Sự giải thoát rốt ráo là giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ba loại khổ đau. Vào lúc đó, chúng ta không còn tái sinh với các uẩn đau khổ như vậy nữa. Hạnh phúc của giải thoát sẽ được vĩnh viễn bởi vì chúng ta sẽ không thể nào phải trải qua đau khổ lần nữa. Đây là sự giải thoát rốt ráo.